chương ba mươi n à y quả thực tác tệ thần khí a thời khinh khinh dừng một chút tiếp tục nói tuy rằng đại gia không có thức tỉnh tinh thần hệ dị năng nhưng dị năng phong thích bản thân chính là dựa vào dị năng giả ý niệm phát ra bên ngoài cơ thể biểu hiện hình thái vài phút sau thời khinh khinh méo cái môn bóng nước cắn một ngụm nhuận nhuận cổ họng đương nhiên này chính là ta ý nghĩ của chính mình còn có đang luyện tập trong quá trình thu hoạch tâm đắc lại nói tiếp ta dị năng cũng chỉ kích phát rồi vài ngày không có đại gia thời gian dài cho nên đến cùng là đúng hay không ta cũng không dám chắc đại khái là ta não động quá lớn đại gia đừng để ý xa nam mấy người đều là phổ thông gia đình xuất thân phong quản gia còn lại là xuất từ cổ võ thế gia quý gia cho nên đối với cho thời khinh khinh nói này đó đổ là có chút thể hội phong quản gia bản thân cổ võ năng lực cấp bậc là tiên thiên ba tầng theo thời khinh khinh theo như lời thử hạ đem dị năng hoàn toàn áp xúc hình thành một cái bàn tay đại phong nhận trước kia hắn phóng thích phong nhận khi cơ hồ là trong suốt không có dị năng nhân là nhìn không tới như vậy áp xúc lại áp xúc phong nhận dần dần có non mịn màu trắng thân thủ đụng chạm một chút thậm chí có thể đụng đến thật thể phong quản g i a khẩn cấp tưởng phải thử một chút đừng n g nạ viên húc tận lực thả r a của các ngươi thuẫn đừng n g nạ cùng viên húc cho nhau nhìn nhìn lại đem tầm mắt đặt ở phong quản g i a trên người thấy hắn trong tay có một phong nhận trong lòng tránh qua không hiểu không lại nghĩ nhiều phóng thích tấm chắn đi ra ngoài phong quản gia động tác rất nhanh không cười một lát liền phá điệu bọn họ hai cái hơn mười cái tấm chắn hai người dị năng cơ hồ hao hết mà phong quản gia trong tay phong nhận còn hoàn hảo không tổn hao gì xa nam không khỏi b ạ o thô khẩu xương thảo này quả thực tác tệ thần khí a nhịn không được đi theo ngưng kết chính mình hòa cầu nhưng là chỉ cần hắn có ý nghĩ như vậy hỏa hệ dị năng hạt va chạm trực tiếp nổ tung đến đem tóc của hắn đều đốt t r ọ i ha ha ha dương kiện chỉ vào s a nam ôm bụng cười rộ lên kết quả bị s a nam béo đánh một trận tránh ở một bên vẽ vòng vòng nguyền rủa s a nam quý nhuế s a nam đ ừ n g náo hỏa hệ dị năng vốn là táo bạo nhu phải cẩn thận nhiều hơn nữa bằng không không hay ho nhưng là chính ngươi dương kiện nay đều đánh xong ngươi tài xuất khẩu là cố ý đi hỏa l ư ợ n g quyền quyền tiếp tục nguyền rủa quý nhuế nhìn đến dương kiện nghiến răng nghiến lợi biểu cảm vô tội quán b u ô n g tay chính là cố ý dọn như thế nào viên húc là thổ hệ dị năng thổ lấy hậu đức tái v ậ n lực lượng ôn hòa cho nên ở ngưng tụ thời điểm thực thành công bàn tay đại bừng suy nghĩ đứng lên liền so với trước kia trọng rất nhiều xem ra này biện pháp đối hắn là hữu hiệu đừng n g nạ như có đăm chiêu chính là nàng thử tay nghề cũng không thành công bởi vì kim hệ dị năng nhuệ khí mười phần dĩ năng năng lượng trong lúc đó rất khó tìm đến một cái cân bằng điểm đại gia liền đề tài này lại bắt đầu mở rộng thâm tán gâu đứng lên thời gian rất nhanh liền đến lúc nửa đêm quý mặc ngôn kêu ngừng việc này phi một sớm một chiều có thể làm đến chiến đấu bên trong rèn luyện tiến triển sẽ càng thêm thuận lợi hiện tại đều trở về nghỉ ngơi viên húc đứng dậy đối với thời khinh khinh cúi đầu tẩu tử tạ ơn ngươi nguyện ý nói cho chúng ta biết này đó sa nam s ờ soạng một phen đen tuyền mặt nói lời càng tạ những người khác cũng đều nói lên tạ ơn mặt thế đã đến đạt được dị năng sau bọn họ chưa bao giờ suy nghĩ qua phương diện này vấn đề nếu không phải hôm nay thời khinh khinh cùng bọn họ chia sẻ có lẽ dĩ nhiên bỏ qua điểm này đối với dị năng càng d a i chiến đấu bọn họ không dám tưởng nhưng ở ngang nhau cấp bên trong bọn họ như nắm giữ này đó tất nhiên hội có nhiều hơn mạng sống năm chắc không cvb lở lì đầy không